các bạn đang nghe câu chuyện ma thổi đèn tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ năm mộ hoàng bị tử trường thứ ba bảy đêm quả giọng đọc của nguyễn thành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 Cũng chẳng để tâm lắm đến mùi lông gà hỗn hợp với lòng trắng trứng trong túi tỏa ra, Mà chỉ cảm thấy tò mò trước cái túi da Hình dạng cổ quái Nhưng cũng vẫn hơi rụt rẻ sợ hãi Không dám tùy tiện đến gần xem cho rõ Tuyền béo đã hơi nột nóng Kì, cái, cái con cuột nợ này Sẽ không chui vào bẫy đi Cậu ta định gọi Yến Tử lấy súng bắn Nhưng bị tôi ấn xuống Nổ súng thì thành ra săn bội Mà bắn nó rồi thì bộ ra chẳng còn giá trị gì nữa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 lại gặp được một con hoàng tiên cô thế này. chỉ khi nào qua tiết tiểu tuyết gia thú mới bán được giá. chứ dù là bây giờ, dường cái bộ gia hoàng tiên cô này cũng thừa đủ đồ trục cân kẹo hoa quả rồi. chúng tôi mừng thầm trong bụng, càng nghĩ lại càng hưng phấn. song tôi cũng ngấm ngầm lo lắng, sợ rằng mình đắc ý quá mà quên hết mọi việc, sơ sẩy làm kinh động con hoàng tiên cô chạy mất. đúng là sợ của nào trời chào của ấy, tiên béo ngồi xồm cả buổi. Bỗng đầy những hơi Nhìn thấy Hoàng Tiên Cô cao hứng quá Không nín được Liền xả ra cả một chàng giấm kêu tành tạch vang vọng khắp rừng Tôi và Yến Tử thấy cậu ta đánh giấm Tinh thần đăng lên Lập tức xỉu xuống chán nản Miệng ngòn đến miệng rồi mà còn chạy mất Thường co cầu Giấm kêu không thối Nhưng không thối thì cũng là giấm Một chút tiếng động ấy Cũng đủ làm con Hoàng Tiên Cô trên đụng tuyết kìa kinh hãi rồi Lúc này con Hoàng bị tử ấy Đang vòng ra phía dưới miệng túi già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 Chẳng những vậy, nó còn chạy vòng vèo rất nhanh, tiến lùi như tiệt chớp, đến cả cho săn cũng không đuổi kịp. Nhưng còn hoàng tiên cô này chưa kịp lùi, thì đã nghe thấy tiếng súng nổ. Thì ra yến tử bên cạnh tôi cũng chăm chú quan sát con mồi từ nãy. Thấy nó định chạy, liền mặc kệ chẳng buồn tính xem cự ly xa thế này, liệu có bắn trúng mục tiêu được không? Đã giờ súng sàn lên bằng một phát. Khoảng cách xa như vậy, súng sàn dĩ nhiên không thể bắn chúng, chỉ là trong đêm yên tĩnh, tiếng súng vàng rất lớn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 Bà chúng tôi phục dưới góc cây thông đỏ Đều chối mắt ra nhìn Chẳng đứa nào ngờ được sự việc lại xảy ra như thế Ngần ngờ mất một thoáng Rồi mới hoàn hồ chạy ra nhặt bị hỗn độn về Tôi vừa nhặt cái bị hỗn độn lên Liền nghe thấy sau núi Đóng ra một tràng những tiếng âm thanh gầm gầu trầm đục Trong bóng tối Nhưng âm thanh ấy có một sức uy hiếp vô hình Nhưng rất to lớn Lập tức làm chúng tôi sợ đứa cả người ra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 Cứ chạy về đến lâm trường là an toàn hơn một nửa rồi. Bà bọn tôi lại dâm lên những khúc gỗ tròn bị đông cứng trên mặt sông. Theo đường cũ trở lại lâm trường. Dọc đường vừa chạy, vừa thở hồn hà hồn hền. Vào căn nhà gỗ, rồi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác nhếch nhắc, nhắc của nhau. Ai nấy đều lấy làm tức cười. Tuyền béo đốt ngọn đèn dầu lên. Cậu ta nuốt nóng muốn xem thành quả thắng lợi lắm rồi. Bèn mở bánh miệng túi, sẽ còn hoàng tiền cô lên. Cũng cậu thấy nó im lìm bất động. Đuôi thẳng đờ Còn tưởng là nó đã chết rồi Nếu không lột da sống Chất lượng da sẽ bị kém đi mấy phần Mà tôi và tuyển béo đều không biết lột da thú Từ đầu chí cuối vẫn chỉ định mang con trồn sống Ra hợp tác xã cung ứng đổi kẹo Lúc này thấy hoàng tiên cô hình như đã đứt hơi Trong lòng đều lấy làm tiếc Vậy là 10 cân kẹo hoa quả thật cái đã biến thành 2 cân thôi rồi Yến tử thường xuyên bẫy hoàng bị tử Biết được tập tính của lũ này Vội vàng lên tiếng nhắc tuyển béo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 Gió lạnh bên ngoài vừa ùa vào cảm giác kinh tởm ấy cũng bớt đi một chút nhưng cũng vẫn cực kỳ khó chịu yến tử cũng trúng chiều cô nàng chạy thẳng ra bên ngoài vông hải nắm tuyết xoa lên mặt lúc này tôi mới phát hiện ra tuyển béo vẫn còn trong nhà trong lòng lập tức thấy lò lò bên trong ấy mùi thối nồng nặc không thể vào được vừa định lên tiếng gọi thì đã thấy cậu ta từ cửa sổ lao ra cả gương mặt đều bị hơi thối của con hoàng tiên cô hùn trò sành mét vì cậu ta đang sách con thú trên tay Cũng không kịp nét tránh Nền dính chiều thực sự không nhẹ chút nào Mặt cậu ta bị hơi thối làm cay xè Được mặt chảy đầm đìa Không nhìn được cửa ra ở chỗ nào Kết quả là tông luôn vào cửa sổ Phá cửa chùi ra Nhưng dù thế Tay tuyển béo vẫn tóm chặt con hoàng tiền cổ Cô cậu một tay vốc tuyết đắp lên mặt Vừa đắp vừa chửi bới Tiền dưa trả bố nhà mày Rơi vào tay ông đây thì muốn trôn à Mười cân kẹo hoa quả của tao đấy Có chết đấy Ông mày cũng không buông tay đâu còn ạ Hoàng tuyên cô bị Tuyền béo bóp cho ngất xỉu lần nữa Tôi thấy cuối cùng cũng tóm được con hoàng bị tử Và lại gấu người trong núi đoàn sơn Cũng không thể đuổi theo Trong lòng vô cùng phấn chấn Bèn bảo cậu ta Hơi thối của hoàng bị tử không thể quật ngã được tìm sắt gan đồng Tuyên béo cậu khá lắm Trời sắp sáng rồi Mọc xích nó vào đi Ngày mai đem đi đổi kẹo Tốt nhất là kiêm thêm hai hộp thuốc lá Mà trà nó Ngày nào cũng quẩn loa kèn thổi phủ phủ Chất lượng thuốc quá tệ Thực sự cần phải cải thiện đây cậu ạ Vừa nhắc đến chuyện đem con hoàng bị tử đổi kẹo đổi thuốc Chúng tôi đều hưng phấn hẳn lên Xem ra đi cành lâm trường Thật đúng là một công việc hay ho. Tô mai lại tranh thủ đi bắt thêm con cáo nữa Vậy là phát tài to Tuyền béo nghĩ đến chuyện có thể bắt thêm vài con trồn lông vàng nữa Thì sướng dơn Cứ hùa trần mua tải suốt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 Trong chuyện này ắt hẳn phải có chuyện gì kỳ lạ đây Nhưng nhất thời chúng tôi không nghĩ ra Có gì không ổn Chỉ mang trong mình một chuỗi nghi vấn Rồi lại ăn thêm rất nhiều bánh bao đậu Lúc này con hoàng tiên cô vừa bị tuyên bé bóp ngất xỉu cũng tỉnh lại Tôi vé một ít bánh bao đậu ném cho nó Nhưng nó không ăn Chỉ ngồi trồm hỗn ở góc tường Nhìn cái chân bị buộc dây thép của mình Giống như một phụ nhân xinh đẹp ưu sầu ủ ê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 Tôi và Yến Tử ôm bụng cười bò Cả bọn đang vui vẻ cười đùa Thì bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ Đột nhiên vàng lên tiếng đập cửa Một tiếng khóc trói tài Như tiếng cửa gỗ Theo gió vàng đến Tôi vội vàng xách khẩu súng răn Đẩy cánh cửa gỗ già Mà nêm phủ khắp bên ngoài Gió bất thổi vù vù Cả lâm trường rộng lớn trống hờ trống hoắc Không một bóng người